mang theo tiểu chư đến cạnh suối nhẫm cấu nhóm lửa nấu cơm nhớ ra năm đó có chôn rượu làm từ linh hoa linh quả ở bên suối thế nên rửa theo vị trí trong trí nhớ mới móc một phen quả nhiên nàng đào được một vò nhưng nghĩ nghĩ lại vẫn nên đợi các sư vinh sư tỷ đến rồi cùng uống luôn tuy chưa đủ năm nhưng năm đó khi chôn xuống đã phát trí nguyện rằng sau này sẽ uống cùng nhau thỏa mãn tâm nguyện này rồi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 Đề thiện thượng cũng không khách khí, lão nhị, tiểu tam, chúng ta cùng sông lên, ép lão tứ vào nề vào nếp, lại bắt đề ấy phải làm cả đồ ăn ngon cho chúng ta, hoa ha ha. Kết quả, pháp lực đáng sợ trên không ngày ấy ở núi ứng bằng làm kinh động đến tất cả tu sĩ ở Tây Nam, nhưng lại chẳng có ai dám đi xem xem chuyện gì xảy ra, bởi thực sự quá kịch liệt, vượt qua khả năng chịu đựng của tu sĩ bình thường. Chỉ có mấy người của tủ bảo lâu, đấu pháp đường là có thể chắc chắn. Quá nửa là mấy tên biến thái của phái thánh trí rảnh quá không có việc gì làm nên lại đang luận bàn. May mắn họ không đánh lâu quá. Sau khi Chu Chu bế quan 3 ngày, linh khí chấn động mãnh liệt từ trong động phủ của Viu Thiên nhận, Chu Chu bắt đầu trúc cơ rồi. Đề thiền thượng xoa xoa mặt nói, nhớ năm đó lão tử vất vất vả và tu luyện hơn 10 năm á.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 mỗi ấy không cần ổn định cảnh giới sao mấy người cơ u cốc hai mặt nhìn nhau tính chu chu không nôn nóng theo lý thì mỗi ấy không cấp tiến như thế trừ phi chính mỗi ấy không khống chế được hoặc là mỗi ấy cảm thấy không có vấn đề nhưng hiển nhiên khả năng đầu tiên lớn hơn doãn tử trương nắm chặt tay trong lòng âm thầm mặc niệm chu chu mỗi nhất định phải sống sót thời gian trở nên dài lê thê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 Tâm kính trong vắt kiên định như thủy tinh trong suốt, tiếng loan phượng hòa ca truyền vào tai, chu chu ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm, trên tường vân, phượng hoàng ngũ sắc đỏ vàng trắng tím bay mổ lươn vòng, đây là thiên tượng kết anh, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 501, muốn ngừng mà không được bản thân chu chu cảm giác phảng phất như mình đã trải qua thiên sinh vạn thế. Bỗng nhiên trong lòng rộng mở trong sáng, bất kể tương lai sẽ biến hóa như thế nào, đối mặt khó khăn như thế nào, cố gắng bảo vệ những thứ mình muốn bảo vệ, tin tưởng điều mà mình vẫn tin tưởng, bỏ qua những thứ không thuộc về mình, bước nhanh về phía trước là tốt rồi. Ở ngoài động phủ, từ Đề Thiền Thượng đến Doãn Tử Trương, một nhóm bốn người ngơ ngác nhìn thiên tượng rực rỡ muôn màu sắc trên bầu trời, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Chu tước lửa đỏ, thanh loan màu xanh, tước điểu màu vàng, thiên nga màu trắng, nhạc chạc màu tím vây quanh tường vân đang không ngừng tỏa ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời chói trang. Trong tai còn quanh quẩn tiếng phượng hót như tiên âm làm say mê lòng người. Quả thật chính xác là thiên tượng kết anh, hơn nữa còn là thiên tượng ngũ phượng chiêu dương khó gặp trong truyền thuyết. Trong thiên tượng xuất hiện Long, Phong, Kỳ Lân... tinh linh thần thú hay có tiên hoa thần thụ, các loại tinh thần nhật nguyệt, đều nói tu sĩ kết anh đó là có đại tạo hóa, là người có thiên tư tuyệt đỉnh, mà trong một lần thiên tượng lại xuất hiện năm con phượng hoàng lại càng cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên những thứ này không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là đến thời điểm hiện tại thời gian chu chu kết đan thành công chỉ mới qua không quá ba ngày. Trên bầu trời xuất hiện một tiếng kinh lôi, Doãn tử trương bỗng nhiên mỉm cười, dần dần từ mỉm cười thành tiếng cười to, chu chu của hắn kết anh thành công, thật là quá tốt, thật tốt quá. Đề thiền thượng, cơ u cốc, thạch ánh lục cũng hưng phấn liên tục hoa chân múa tay, cười to kêu to, chu chu không có việc gì rồi, bình an kết anh rồi. Sau khi đề thiền thượng cười đủ bỗng nhiên lại gào khóc khóc lớn lên nói, lão tử không muốn sống nữa. Ba ngày đã kết anh thành công, để cho lão tử sống thế nào được. Ô ô ô, hắn vừa gào khóc, ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười khổ. Người với người quả thật không thể so sánh được, nhất là chu chu người có thiên tư bối cảnh xuất thân đều là tuyệt đỉnh vô song. Bốn người bọn họ cũng là may mắn gặp được duyên kỳ ngộ mới có thể chưa tới 50 tuổi đã kết anh, nhưng để so với chu chu... Thực sự lại không đáng giá để vui mừng. Chu Chu kết anh thành công được là nhờ năm đó được sự giúp đỡ của hai vị trưởng lão đan tộc vô tư truyền thừa cho nàng. Trọng yếu hơn là ngộ tính và thiên tư của nàng. Những thứ khác còn có thể đổ cho may mắn. Duy chỉ có điểm này không hề có nửa điểm mưu lợi may mắn. Nếu ngộ tính và thiên tư của Chu Chu kém một chút. Chỉ sợ giờ phút này không phải ngũ phượng chiêu dương. Mà chính là nổ tan xác mà chết. Mà đích thực, tuổi thật của Chu Chu cũng không quá 20 tuổi. Một tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy mà đã có đầy đủ đạo tâm kiên định, lấy tốc độ dũng mãnh như vậy để kết anh, có thể nào lại không khiến cho bọn họ không sợ hãi xấu hổ a? Nơi này có kết đan lại có kết anh, trong mấy ngày thiên lôi cuồn cuộn, một vài nhân vật trong yếu của Tam Đại tông môn chú đóng tại Tây Nam rốt cuộc không nhịn được Đến đây tìm tòi nghiên cứu xem rốt cuộc là tại sao lại như vậy. Hướng pháp tài của tấn bảo tông và tề trí của tế lập tông chạy tới vùng phụ cận. Vừa lúc nhìn thấy thiên tượng ngũ phượng chiêu dương, vừa kinh ngạc lại kinh hãi. Người nào ở đây kết anh? Thế mà lại gây ra trận động tĩnh lớn như vậy. Đợi đến khi bay đến đỉnh ứng bằng thì rốt cuộc nhìn thấy bốn người đề thiền thượng đang đứng đó với vẻ mặt cổ quái. vui buồn lẫn lộn đứng ở trước phủ động trước kia của viu thiên nhận hai người liền cẩn thận tiến đến hành lệ sau đó hỏi xin hỏi bên trong động phụ là vị tiền bối nào đang kết anh phái thánh trí nghịch thiên biến thái đã đủ nhiều rồi chẳng lẽ bây giờ lại có thêm một người phong thủy của môn phái này cũng thịnh vượng quá mức a để thiền thượng đang ủ rũ đắm chìm ở trong yêu thương Tâm tình của Doãn Tử Trương kích động đợi chờ Chu Chu vượt qua lôi kiếp xuất quan để gặp nhau. Tình huống của Thạch Ánh Lục và Cơ U Cốc cũng coi như là bình thường. Thấy người hỏi liền mỉm cười nói là Chu Chu đang kết anh. Chu Chu, thánh nữ đan tộc, không phải nàng ấy đã sớm đạt tới nguyên anh hậu kỳ sao? Cơ U Cốc nhìn ra được nghi ngờ của bọn họ. Bất quá chuyện này liên quan đến nội bộ của đan tộc, hắn cũng không giải thích thêm. Nghĩ rằng hai người này cũng không dám hỏi thăm thêm, tề trí nuốt nước bọt một cái nói, để tử báo lại, nói ba ngày trước thấy chỗ này có người kết đan, đó cũng là chu chu, thái độ của cơ u cốc rất bình tĩnh khẳng định, hai người tề trí và hướng pháp tài ngốc nguyên tại chỗ, cười khan hai tiếng không biết nên nói gì, có lầm hay không vậy, chưa từng nghe thấy tình huống lên cấp như vậy, này là cái tốc độ gì, nói giỡn. Thạch ánh lục cười tủm tìm nói, hẳn là chu chu sẽ rất nhanh xuất quan, nhất định chúng ta phải... ăn mừng một trận thật tưng mừng, ầm, một đảo kinh lôi bộ về phía trên động phủ, cả toàn đối ứng bằng lại bị chấn động rung lắc một cái. Cơ u cốc cao mày nói, lôi kiếp này còn mạnh hơn lúc trước khi chúng ta kết anh rất nhiều, có khả năng động phủ của sư phụ sẽ bị phá hỏng. Bản thân Chu Chu không có chuyện gì là tốt rồi, nhất định sư phụ sẽ không trách tội. Thạch Ánh Lục nói, doãn tử trương đã chuẩn bị sẵn sàng vạn nhất thấy có biến xảy ra sẽ đỡ thay cho Chu Chu. Tề trí nhìn trong chỗ lát, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ách, vì sao lôi kiếp của đan hoàng tiền bối lại xuất hiện sau thiên tượng vậy? Đúng a không chỉ là kết anh, ngay cả kết đan cũng là như thế. Đầu tiên xuất hiện thiên tượng sau đó mới đến lôi kiếp, chính là thứ tự ngược lại so với người bình thường. Mấy người đề thiền thượng lúc trước bận rộn cao hứng vui mừng, thậm chí chuyện rõ ràng như vậy cũng không chú ý tới. Mấy người cơ u cốc vừa nghĩ lại liền thoải mái. Tu sĩ bình thường kết đan kết anh cần phải khảo nghiệm qua lôi kiếp, hơi thở thân thể phát sinh biến hóa xong mới dẫn đến thiên tượng, mà chu chu căn bản không cần lôi kiếp. Chỉ cần ngưng tụ ra kim đan, nguyên anh, cảnh giới tu vi liền trực tiếp tăng lên, cho nên thiên tượng mới xuất hiện sớm hơn lôi kiếp. Để giải thích cái này rất phiền toái, cho nên cơ u cốc tùy ý nói, tiểu sư muội tu vi tích lũy đầy đủ, hơn nửa công pháp có chút đặc biệt, cho nên mới có tình huống như thế. Hy vọng tối nay bọn họ nhìn thấy chu chu mới kết anh liền trực tiếp tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ thì không quá giật mình. Kết anh dẫn đến bảy đạo lôi kiếp nặng nề đến ba dạo lôi kiếp cuối cùng, hướng pháp tài và tề trí cũng sợ hãi không chịu nổi sức mạnh của lôi kiếp đang phô thiên cái địa, phải thối lui chờ đợi ở dưới đỉnh. Động phụ của Viu thiên nhận chống đỡ được năm đạo lôi kiếp liền bị đục một lỗ trên đỉnh, tuy nhiên không đợi đến khi doãn tử trương ra tay, một đoàn hòa diễm kim sắc liền phóng lên cao dễ dàng đánh tan đạo lôi kiếp thứ sáu, thứ bảy đang đánh tới. Mấy người doãn tử trương đang đứng đó nhất loạt thở phào nhẹ nhõm, nhóm tu sĩ bị thiên tượng thu hút sự chú ý chạy đến địa phận phái thánh trí nhìn nhau hoảng sợ. Tu sĩ đang kết anh trên núi ứng bằng này mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể nhẹ nhàng đánh tan lôi kiếp như vậy. Đợi đến khi nhìn thấy lôi kiếp đáng sợ như thế, mặc dù bọn họ ở cách xa cả trăm dặm cũng cảm thấy rung động trong lòng, e ngại không dứt, mà người ta từ đầu đến cuối lại hoàn toàn không xem ra gì. Không ai dám đi qua chiếm tiện nghi, không nói đến việc xung quanh địa phận núi thánh trí có người tam đại tông môn chú đóng. Bọn họ cũng không dám xông vào, chỉ xem thủ đoạn của tu sĩ kết anh liền thấy, nơi nào nhìn thấy nửa phần suy yếu vừa trải qua sinh tử. Bọn họ mà tới khác gì tự tìm chết, nhưng những người này lại không nỡ bỏ đi. Bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng cái người chạy lên đỉnh ứng bằng mạnh mẽ kết anh là thần thánh phương nào. Kết quả vừa đợi liền đợi đến một màn bão phát mãnh liệt. Bên trong động phủ, Chu Chu khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa tĩnh thất. Đỉnh tĩnh thất phía trên đầu hoàn toàn mở rộng. Nàng có thể hoàn toàn nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Vân thiên lôi điện, mà không phải là thông qua pháp trận đặc thù dùng để thu phóng hình ảnh. Chân nguyên linh khí trong cơ thể vẫn không ngừng di chuyển. Lôi kiếp phía trên tản đi không đến một ngày. Chu Chu đã liên tiếp xông phá nguyên anh Trung Kỳ. Nguyên Anh hậu kỳ tiến tới cảnh giới Đại Viên mãn đỉnh, cùng Đại thừa kỳ chỉ kém một đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com. Chương năm trăm linh hai chiến đấu tới cùng tiếp tục hay không tiếp tục? Đến lúc này, Chu Chu đã chân chính là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Chân Nguyên Linh khí ở trong cơ thể đích thực là đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng cũng có thể miễn cưỡng khống chế được. Nếu nàng muốn dừng lại. Cũng hoàn toàn có thể làm được Nhưng mà Nàng tấn nhập Đại Thừa Kỳ Có phải sẽ có sức lực chiến đấu một trận với Diễm Thí Thiên hay không? Cho dù không nắm chắc sẽ tất thắng Nhưng đến thời điểm nếu hắn còn muốn hại đến người bên cạnh nàng Nàng liền có năng lực ngăn cản chống lại hắn Nguyên Anh Kỳ và Đại Thừa Kỳ nhìn như chỉ kém một cảnh giới Nhưng khoảng cách thực lực bên trong lại lớn đến kinh người Hai người bọn họ bàn về tu vi bên trong cơ thể hơn xa rất nhiều tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường. Tùy tiện một người cũng thể đối phó với ba bốn nguyên anh hậu kỳ cũng không không nói chơi. Nhưng ngày đó ở trước thiên môn của đan thần điện đối mặt với đại thừa kỳ diễm thí thiên. Cho dù liên thủ cũng chỉ có thể đỡ được ba phần pháp lực công kích của hắn. Chu Chu đưa tay từ trong vòng tay đồng lấy ra một viên đan dược màu vàng. Chính là đan dược mấy năm trước ở trận chung kết đại hội đan dược ở Tây phương ngũ quốc. Ngoài ý muốn nàng luyện chế ra được linh đan thánh phẩm, viên đan dược lúc ấy làm vật kỷ niệm bị lưu lại ở Tây phương ngũ quốc. Quyền sở hữu vẫn là chu chu. Thời gian trước nàng âm thầm xin tiền lang đưa tới, còn tặng hai viên đan dược cửu phẩm cho tiền lang để báo đáp. Đối với Tây phương ngũ quốc mà nói, tất nhiên là muốn vĩnh viễn lưu lại linh đan thánh phẩm, Nhưng thứ nhất viên đan dược này là của Chu Chu Thứ hai linh đan thánh phẩm này có ý nghĩa tượng trưng xa xa vượt qua ý nghĩa thực tế Người Tây phương ngũ quốc cũng không rõ ràng công dụng của nó Còn không bằng trả lại cho Chu Chu để giữ vững quan hệ tốt cho cả hai bên Chu Chu ở trên đại hội luyện đan sư đan quốc biểu diễn thuật luyện đan Đủ để bất luận kẻ nào cũng động tâm Về phần Chu Chu tặng quà đáp lễ hai viên đan dược cửu phẩm Thì thuần túy chính là kinh hỉ ngoài ý muốn Bọn họ cũng không nghĩ đến chu chu sẽ ra tay hào phóng đến như vậy Đây cũng là hồi báo mấy người tiền lang ở Đan Quốc nhiều lần ngoài sáng ngầm hỗ trợ một tay Luyện chế linh đan thánh phẩm tính ngẫu nhiên quá lớn Hơn nữa thưa thớt đến trình độ giống như truyền thuyết Có mấy vị tu sĩ thời thượng cổ may mắn ăn qua linh đan thánh phẩm Cũng chưa từng miêu tả lại công hiệu của nó cho nên tác dụng của nó càng truyền lại càng thấy thần kỳ siêu việt. Chu Chu cũng chỉ biết Linh Đan thánh phẩm chính là thiên địa thai nghén sinh ra. Nghe nói đối với tu sĩ đại thừa kỳ hậu kỳ mà nói, là Linh Đan có thể khiến tu vi viên mãn đặt tới cảnh giới phi thăng. Đoạn thời gian này đa số thời gian nàng đều suy tư chuyện để kết anh thế nào. Không khỏi nghĩ đến viên đan dược này, nàng có loại cảm giác, nếu bên trong viên thuốc này chứa thiên địa chi lý. bao hàm cả ngộ cảnh trong lúc nàng vô thức ngộ ra được. Nói không chừng trong thời khắc mấu chốt có thể giúp nàng một tay. Có muốn liều mạng hay không? Trong lòng Chu Chu còn đang do dự thì tay đã không tự chủ đưa tới bên miệng, đưa viên đan dược màu vàng linh đan thánh phẩm vào trong miệng, đan dược nuốt vào trong bụng. Đột nhiên Chu Chu cảm thấy giống như có một thế giới muốn nổ tung bên trong đan điền, trong nháy mắt cả người nàng mất đi ý thức. thời gian và không gian bên trong động phủ trong khoảnh khắc đều động lại ngoài động phủ đám người doãn tử trương vừa đợi liền đợi thêm 3 ngày nữa linh khí phụ cận trong vòng ngàn giảm như bị hút đến núi ứng bàng. mà trong khu vực đỉnh núi ứng bàng, linh khí dao động kịch liệt không có dấu hiệu dừng lại để thiền thượng vuốt vuốt mặt nói chu chu đây là muốn tiến thẳng đến nguyên anh hậu kỳ hay sao Làm sao mà ta lại cảm thấy linh khí nơi này dao động có gì đó không đúng a? Hắn vừa nói vừa nhìn về phía mấy sư đệ sư muội, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục gật đầu, trên mặt giống như trước đều là nghi ngờ, nhưng bọn họ cùng với Đề Thiền Thượng giống nhau, nói không ra được đến tột cùng là có điểm gì không đúng. Chân mày Doãn Tử Trương cau chặt lại, bởi vì trên tháp Vũ Thần gặp được kỳ ngộ. Tu vi và nhãn giới của hắn đều vượt qua ba sư vinh sư tỉ. Hắn loáng thoáng cảm giác được. Bên trong động phủ như xuất hiện thứ gì đó. Vật kia ngay cả hắn cũng không cảm ứng tìm hiểu được. Tại sao lại như vậy? Nếu như không phải sợ quấy nhiễu kinh động đến chu chu khiến nàng gặp phải nguy hiểm không lường được. Doãn tử trương thật muốn vào xem một chút đến tột cùng là tình trạng chu chu đang xảy ra việc gì. Mới qua ba ngày. Chu chu đạt tới Nguyên Anh Hậu Kỳ nhất định phải... ổn định cảnh giới. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy mà ra ngoài được. Hắn cũng không biết là hắn đang an ủi các sư vinh sư tỷ hay là đang an ủi mình. Nếu như tiểu sư mỗi 7 ngày sau xuất quan đạt tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, sau này chúng ta còn có chỗ dùng trên giang hồ hay sao? Ha ha! Trong lòng đề thiền thượng loạn thất bát tao, tiếng cười rõ ràng còn có chút phát khô. Trải qua thời gian mấy ngày, nhiều tu sĩ nghe được tin đến khu vực núi Thánh Chí ngày càng nhiều. Uy áp bốn tu sĩ Nguyên Anh đỉnh trên núi ứng bằng quá mức dọa người. Bọn họ không dám tới gần, chẳng qua là tìm một địa phương xa xa đứng một chỗ để ngắm nhìn tình hình phía bên này. Theo tin tức truyền ra, ngay cả phái thống trướng, phái thượng sư... Trưởng môn phái phách thiền cũng không nhịn được đến đây nhìn xem đến tột cũng là đang có việc gì diễn ra. Cùng hộ tống ba người bọn họ đều là đệ tử tinh anh tự nhiên nhận ra được đám người đề thiện thượng, nguyên anh kỳ. Trong đó có doãn tử trương lại càng biến thái hơn, vậy mà lại là nguyên anh hậu kỳ. Đối lập với những người được gọi là tinh anh bên cạnh mình, tùy tiện so sánh một người với người khác nếu bàn về tuổi thì cũng lớn hơn rất nhiều. Bản về tu vi lợi hại nhất cũng không quá chúc cơ hậu kỳ, quả thật người so với người thật muốn tức chết người, hàng so với hàng lại càng muốn ném A. Phái thống chứng và phái phách thiền đã đầu phục cho Liên minh Đan quốc, thấy phái thánh trí có quan hệ tốt với Liên minh Vũ quốc lại có nhiều đệ tử mạnh mẽ nghịch thiên đến như vậy, cảm thủ trong lòng tất nhiên là không tốt cho lắm. Trưởng môn phái Phách Thiền Mùi Tư Chua Chua nói với trưởng môn phái Thượng Sư Trung Thế Hữu đang kết anh phía trên kia là ai vậy? Trung Thế Hữu vẫn đang hoang mang không chắc chắn, cùng là người đấu pháp đường, người tụ bảo lâu lại có quan hệ không tệ với Liên minh Vũ Quốc, hẳn là có thể hỏi thăm một chút tin tức. Trung Thế Hữu sờ sờ râu mép nói, nghe tụ bảo lâu nói với trưởng lão là đệ tử của trịnh Đại Sư Chu Chu. Lão bất tử viêu thiên nhận kia thu nhận được đệ tử lợi hại thì thôi đi. Xú nha đầu này không phải là không tu luyện được hay sao? Làm sao mà đảo mắt một cái đã kết anh rồi? Trung trưởng môn có nghe lầm không? Bùi tư xem thường nói. Chuyện Chu Chu và Đan Hoàng là một người, người bên liên minh vũ quốc biết rất nhiều, tuy nhiên không có cố ý lan truyền, cho nên trong mắt mấy người ở phía Tây Nam... Chu Chu chỉ là người có vận cứt chó có được heo yêu lợi hại, là một thôn cô có thiên phú luyện đan nhưng lại không có nửa điểm tu vi. Bản thân Trung Thế Hữu cũng cảm thấy khó có thể tin, hắn đã từng tận mắt thấy qua Chu Chu, nếu như nàng có thể kết anh, không phải hắn đã sớm được phi thăng tiên giới rồi hay sao? Trưởng môn phái thống chướng nói, phái thánh trí này thực ghê tởm, đã giải tán môn phái còn không yên tĩnh, Thì có mấy đệ tử lợi hại liền diễu võ dương oai, hắc hắc, tương lai nếu chống lại liên minh đan quốc chúng ta, xem bọn họ còn dám lớn lối hay không? Phụ cận núi Thánh trí còn tụ tập rất nhiều tu sĩ đã từng là đệ tử phái Thánh trí thấy đồng môn đệ tử ngày xưa có cảnh tượng như vậy, trong lòng vừa kích động vừa hâm mộ. Ngày đó trưởng môn Phụ Ngọc từng nói rằng bọn họ chẳng qua là đang ngủ đông. Cuối cùng sẽ có một ngày đại khai sơn môn, đến lúc đó hoan nghênh bọn họ trở về, lúc ấy mọi người nghĩ đến người phồn kiếm tông sẽ rất nhanh đến đối phó với bọn họ, người người sợ hãi như đưa đám, căn bản không để lời này ở trong lòng. Hôm nay nhìn thấy bốn vị đồng môn ngày xưa khí thế mạnh mẽ đứng trên đỉnh đối ứng bằng như vậy, nhất thời trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng, có bốn đồng môn tiền... Đồ vô lượng ở đây, nhất định phái thánh chí sẽ được gây dựng lại. Hơn nữa có thể cường đại hơn ngày xưa rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 503, Đại Thừa Bên ngoài vô số người có tâm trạng khác nhau nghị luận dối rít Chu Chu ngồi trong tĩnh thất không nói không động thậm chí còn không cảm giác được hô hấp mạch đập. Phản phất giống như đã hóa thành một pho tượng bằng ngọc. Bên trong cơ thể nàng đang nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, người mô phỏng đất, đất mô phỏng trời, trời mô phỏng đạo lý, đạo lý mô phỏng thiên nhiên, cả người chu chu phảng phất như đang đắm chìm ở một vùng mênh mông đại dương mang tên đạo, hàng hà vũ trụ chi đạo, thiên địa pháp tắc cùng thế giới bùn nguyên trí lý lao mạnh về phía tâm kính thức hải của nàng. Từng điểm từng điểm thông suốt dung hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo hoàn toàn mới. Các loại lực lượng huyền diệu tự nhiên ngưng tụ bên trong thân thể chu chu, tâm kính và đạo giao hòa lẫn nhau, cuối cùng huyễn hóa thành tinh thần nhật nguyệt, cản khôn âm dương. Một thế giới nho nhỏ bao gồm thiên địa vạn vật theo mỗi ngày lớn dần từ yếu đến mạnh ở bên trong chu chu dần dần thành hình. Một linh tịnh liên ngô đồng. Hỏa linh tiểu chư trong cơ thể chu chu cũng tiêu tán dung hợp hoàn toàn vào trong thế giới mới. Không còn chút tung tích gì nữa. Ở ngoài động phủ, thời gian cách ngày chu chu kết anh thành công đã trôi qua 7 ngày. Những tu sĩ vây xem ở phụ cận cũng không cảm thấy thời gian mấy ngày này là có gì không đúng. Cho dù chu chu tiếp tục bế quan mấy tháng, trong mắt bọn họ cũng xem như là bình thường. Nhưng mà mấy người doãn tử trương lại vô cùng bất an. Được chứng kiến tốc độ lên cấp của Chu Chu, bọn họ cảm thấy trong vòng 10 ngày là Chu Chu đã ra ngoài rồi mới đúng, tại sao lâu như vậy còn chưa ra? Doãn tử trương đã từng không chỉ một lần suy nghĩ tìm cách vào động phủ mà không làm ảnh hưởng đến Chu Chu để tìm hiểu đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì. Vốn là hắn có một sợi nguyên thần bám vào trên người Chu Chu, nhưng lần bế quan này của Chu Chu lại không phải chuyện đùa. Đừng nói trung gian còn có tẩy kinh phạt tùy lại còn có lôi kiếp đang chờ phía sau tùy tiện một đạo cũng có thể đánh tan nguyên thần. Cho dù bí pháp của doãn tử trương có lợi hại đến như thế nào, hắn cũng sợ một ít sợi nguyên thần yếu ớt dao động ở trung gian sẽ quấy nhiễu đến chu chu khiến nàng bế quan thất bại. Cho nên, bọn họ bây giờ chân chính hoàn toàn không biết chu chu ở bên trong xảy ra chuyện gì, đúng lúc linh khí dao động mãnh liệt. Thậm chí bọn họ không có cách nào cảm ứng được tình huống trong động phủ, chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Hình như linh khí đang có biến hóa. Doãn tử trương bỗng nhiên giật mình, nắm chặt quả đấm. Linh khí từ bốn phương hội tụ về phái bên này rốt cuộc giảm bớt. Trong lúc nhất thời không biết có phải linh khí các nơi bị hút khô rồi hay là bên trong động phủ chu chu rốt cuộc đã thành công, không cần tiếp tục.